Lạc có thể ngồi bán nước một mình mà không có ai phụ giúp. Ít ra là tôi thấy như vậy. Thế nhưng để chắc chắn, một tay cầm cốc trà lạnh tê hõm, một tay khác tôi đưa lên khu khu trước mặt bà lão như để kiểm chứng. Bà lão này ngồi đó dở mắt nhìn tôi, hỏi giọng nghi ngờ. "Cậu làm cái gì thế?" Tôi nghe bà lão hỏi vậy, tôi càng chột dạ hơn nữa. Vậy là bà ta không hề bị mù, nhưng tại sao hai con mắt lại cứ đục ngầu như bị hổng thế kia. Tôi cứ ngồi đó chờ tra, bà lão này không biết có nhìn rõ được cái khuôn mặt tranh ngợt tra của tôi hay không, mà bà ta nhẹ nhàng đặt cái bình nước lọc xuống và nói: "Chắc cậu mới từ xa tới đây hả?" Tôi gãi đầu nói: "Dạ, bà cho con xin lỗi, tại con hơi ngạc nhiên ạ." Bà lão mỉm cười nhìn tôi nói: "Vị lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bà lão với cặp mắt mù mà vẫn nhìn được đúng không?" Tôi nghe cái câu nói đối nghịch của bà lão thì cũng đành bó tay và gật đầu phân dạ. Bà lão cầm khăn lau qua mấy cái cốc thủy tinh trên kệ nói: "Thế cậu tới đây có việc gì hả? Hay là đi thăm mộ của ai?" Tôi chỉ tay về phía xưởng thịt chó cũ rích gần đó và nói: "Dạ không bà ơi, con đến là để tìm hiểu về cái xưởng làm thịt chó kia." Bà lão mỉm cười vừa lau cốc vừa nói, thì ra là một người ưa mạo hiểm nữa. Cũng lâu rồi chưa có ai ghé thăm qua cái nơi tối tăm đó. Tôi nghe thấy bà lão nói là đã lâu rồi chưa có ai tới thăm thì tò mò lắm, tôi hỏi: "Vậy là trước con cũng đã có nhiều người tới hỏi rồi hả bà?" Bà lão mỉm cười nhìn tôi, mặt đôi mắt đục hỗng nói: "Nhiều chứ cậu, ai cũng tới, và khi đi thì họ còn tỉnh táo khỏe mạnh, nhưng không khi nào mà về rồi thì toàn điên loạn và bệnh tật không à." Tôi nghe bà lão nói vậy thì cũng có hơi lo ngại, tôi hỏi: "Ý bà là sao ạ?" Bà lão không nói gì, chỉ mỉm cười và tiếp tục làm ấm trà mới. Tôi nhìn quanh bà lão thì để ý thấy mấy người ngồi trên uống nước hầu hết đều là những người lao động vất vả, vì trên người của họ mặc những bộ quần áo lấm lem mà cũ mềm. Điều còn lạ hơn nữa đó là không ai nói với ai một câu nào. Khi gọi chăm ly ly trà đá mà hướng con mắt nhìn quanh, tôi kéo ghế lại gần hơn về phía bà lão mà hỏi: "Bà ơi, chắc bà bán nước ở đây cũng lâu rồi ha. Bà có thể cho con biết được vì sao sướng làm thịt chó này lại đóng cửa được không ạ?" Bà lão đáp: "Dị, họ tội nghiệp xấu nặng." Tôi nghĩ thầm, cái kiểu này không lẽ nào bà lão cũng là thành viên hiệp hội anti thịt chó hay sao? Tôi hỏi thêm: "Ý bà là sao ạ?" Tôi nghiệt gì mà xấu nặng, vì làm thịt chó ấy à?" Bà lão lắc đầu đáp. "Không cậu ạ, tôi nghiệt xấu nặng là vì những gì mà họ đã làm với lũ chó đó." Dù cho không hiểu ý bà lão này nói gì cho lắm, nhưng tôi cũng chỉ ngồi im nhâm nhi cái ly trà lạnh ngắt mà hướng mắt nhìn về cái xưởng thịt chó đang đóng cửa im liệm, một mình đứng cạnh nghĩ trang kia. Sau khi giả tiền bà lão, tôi xách ba lô lên và đi về hướng cái xưởng và cũng không quên để ý tới những cọc má của những người dân bên đường đang xôi mỏi. Tôi dừng chân trước cửa xưởng, tôi đọc tên biển hiệu xưởng cầu thực da cũ nát. Tôi mỉm cười, giơ với tay kéo mạnh cái cửa sắt, một tiếng két dài phát ra phang phọng vào trong xưởng đến đình tai nhức óc. Tôi bước vào trong, phòng ngoài khá rộng, có thể nói là là nơi làm thịt chó, những đồ vật từ bể rửa Lò nướng đến giao kéo, búa bao tải vẫn bày la liệt. Tôi vòng một vòng quanh xưởng, sâu hơn nữa là một phòng nhỏ với những chiếc lò xác cũ dích và mùi hôi bốc lên, chắc là chỗ nhốt chó. Vòng sang bên phòng kế bên đó thì tôi đoán là nhà vệ sinh và buồng tắm. Đối diện với hai căn phòng này phía bên kia là một phòng ngủ khá rộng với hai chiếc giường tầng. Nhìn vào thì tôi đoán rằng đây có lẽ là nơi của tớ lập tức chó, tôi tiến tới đặt ba lô xuống và lấy đồ đạt ra. Sau đó, tôi quay người lại phủi bụi qua cái giường, nhưng chỉ được một lúc thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net